À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là chiến tranh ở phần trước thì là chúng ta cũng đã biết à, đại dương lúc này đang loạn à, ngay cả trong bán long tộc có một cái tên gọi là long tam à, hắn cũng phát hiện ra thần ma đạo tràng nhưng mà lại giấu giếm đám người của bán long tộc và âm thầm bắt à, vương giả hoàng giả đi bán cho đạo tràng Ngoài ra thì Giang Thái Huyền đã thành công đột phá tuy nhiên khi ra thì phát hiện nhiệm vụ hoàn thành khá nhiều và số tiền trong tiểu kho của hắn là rất lớn lên tới mấy trăm vạn lận. Vậy thì chúng ta đến với trường của hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sáng hài lục của mình chỉ là để biển cả bạo loạn chẳng lẽ còn có thu hoạch bất ngờ sao? Trong lòng Giang Thái Huyền nghi hoặc chẳng mấy chốc hắn đã hiểu ra chính là bán long tộc. Ở trong phó bản trò chơi có rất nhiều cường giả bán long tộc trong đó thì vương giả nhiều nhất Hoang giả cũng không phải là số ít. Trước đó còn nói với ta là sẽ không trêu chọc bán lòng tộc. Thật không ngờ ta vừa bế quan thì các người đã bán, bán lòng tộc đi. Giang Thái Huyền cười nói. Chẳng lẽ Lão Tổ Giao Long cùng với mấy quan hải yêu lại sợ mình sẽ chiếm mối làm ăn của bọn họ sao? Tiếc là vẫn chưa có tin tức về Đại Hải Chi Linh. Giang Thái Huyền khẽ than một tiếng rồi không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu mở gói quả lớn của mình. Tinh, Ký chủ mở gói quả lớn thu được thần ma Tổ Kinh, bản đại đế... Thu hoạch được một mảnh vỡ hạt giống không có đẳng cấp, x2. Đồ tốt, giao luôn nhiệm vụ thiên thần lệnh đi. Tinh! Khi chủ hoàn thành nhiệm vụ lấy được phần thưởng là một mảnh vỡ hạt giống không đẳng cấp, x3. Đã có được 8 mảnh vỡ rồi, Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ, lần này đã lấy được mảnh vỡ. Hắn bỏ công làm nhiệm vụ lâu như thế thì cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Cùng lúc đó thì trên biển rộng, thiên vân hoàng đi đến một khu hải vực vắng vẻ. Sao mấy ngàn hải lý mà ngay cả đến một con hải yêu Cũng không có thế này Trong lòng Thiên Vân Hoàng nghi hoặc Hắn vừa định rời đi Thì nước biển trước mắt cuộn cuộn Một bóng người màu lam hiện ra Nhìn về phía hắn với vẻ lạnh lùng Rốt cuộc người là ai Vì sao lại muốn tuyên truyền tin giả về lịch sử Bồi nhọ đại hải chi linh vậy hả Sao Sắc mặt của Thiên Vân Hoàng cứng đờ Người có quan hệ gì với đại hải chi linh Nhân tộc tì tiện kìa Cái thứ sáng hải lục cũng là người làm ra chứ gì Bóng người màu lam lạnh lùng nói trong mắt ẩn chứa sát cơ. Sắc mặt của Tiên Vân Hoàng trầm xuống, hắn vừa định ra tay, thì bỗng nhiên bốn phía xuất hiện mấy bóng người bao vây lấy hắn. Ta chỉ là vô ý nói về Đại Hải Chi Linh thôi, chẳng qua là muốn có thể nhìn thấy Đại Hải Chi Linh, mong nó ra mặt để giải cứu biển cả khỏi nguy hiểm. Tiên Vân Hoàng lập tức vội vàng mở miệng. Biển cả gặp nguy hiểm ư, là đám bán lòng tộc kia sao? Bóng người màu lam cười lạnh một tiếng nói với vẻ khinh thường, Từ khi nào mà chuyện của biển cả của ta lại do một con người như người nhúng tay vào. Bán lòng tộc chính là nguồn gốc của họa loạn. Bọn chúng đã hợp tác với lục đạo chiến trường. Một lòng muốn thống ngự biển cả, mang đến tài họa cho biển cả. Thiên Vân Hoàng cuống quyết nói. Giết. Bóng người màu Lam quét lạnh một tiếng rồi đánh ra lệ trưởng Bóng người ở bốn phía cũng khởi hành lao về hướng Thiên Vân Hoàng. Ta bị xúc phạm như vậy sau. Thần sắc của Thiên Vân Hoàng trầm xuống vận chuyển bí pháp thiên thần bí điển thiên chi trưởng thiên thần đại đế đã để lại võ học ở cấp độ cao mặc dù thiên vân hoàng chỉ có thể phát ra bí pháp ở cấp hoàng giả nhưng hắn đã mua thương phẩm của đạo tràng từ lâu không phải là người mà hoàng giả bình thường có thể so sánh một trưởng này đánh ra đã bao hàm thiên địa cả trăm dặm hải vực bị một trưởng bao trùm áp lực vô hình cường đại khiến cho đáy biển cũng phải trầm xuống oanh một trưởng đánh ra Đã tạo thành dư ba quét sạch cả trăm rậm, hai bên đồng thời đẩy ra. Thiên Vân Hoàng không chút suy nghĩ, lập tức xoay người rời đi. tuổi theo, nhân tộc ti tiện, lại dám nói xấu đại hải tri linh, ta nhất định phải giết hắn. Có người màu lam lúc này gầm nhẹ biển cả thực sự sẽ có đại loạn, bán long tộc đã hợp tác với lục đạo chiến trường, Thiên Vân Hoàng vội vàng nói. Ồ, ngôn loạn ngữ, trước kia long tộc và bán long tộc có rất nhiều ân oán với lục đạo chiến trường làm sao mà bản long tộc có thể hợp tác với lục đạo chiến trường được chứ? bóng người màu lam hừ lạnh một tiếng sau một tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt thân thể đã trở nên cao lớn hóa thành một cự nhân mấy chục trượng rồi nhanh chóng lao vào trong biển nhưng nước biển lại không hề có chút lực cản nào ngược lại nó còn giúp đẩy bọn họ về phía trước chẳng chủ người hố tại một vố lớn rồi trong lòng của thiên vân hoàng thầm lớn tiếng mắng trời nhưng hắn chẳng có cách nào lúc trước là do hắn tự nguyện tới biển cả thì đã sớm hỗn loạn đến bùng nết Thế nhưng hiện tại bán lòng tộc lại có một nỗi nghi hoặc. Sao người của chúng ta càng ngày càng ít thế này? Bốn vị bán đế tập hợp cùng một chỗ trong lòng vô cùng hoảng hốt. Lòng nhất đâu? Giao lòng lão tổ giận dữ hét lên. Hồi bẩm vệ hạ, hắn chết trận rồi. Thế lòng nhị đâu? Hắn cũng đã chết. Vậy bọn đà thất của đà long tộc đâu? Vệ hạ, bọn hắn cũng đã chết trận rồi. Một con da long vừa nhận được tin tức hồi báo mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Mẹ nói chứ... Làm sao mà ta biết được bọn họ đã đi đâu, trận chiến vừa diễn ra thì đã không thấy bọn chúng đâu cả rồi. Chẳng lẽ là những tộc, chủng tộc kia lại cố ý đầu hàng rồi ra tay trong cuộc chiến sau? Thường Long lão tổ nói với ánh mắt lạnh lùng. Hồi bẩm bệ hạ, trong những chủng tộc đã đầu hàng kia, có hơn một nửa nhân thủ từ vương giả trở lên cũng chết trận. Giao lòng thoát hết cả mồ hôi, thì lục này thực sự là khiến người khác khó có thể tin được. Bốn vị bán đế trợn mắt lên, chết trận hết sau chúng ta là bán long tộc vĩ đại thuộc về chủng tộc long huyết bình thường khi đối mặt với bọn cùng đẳng cấp thì đều là vô địch hiện tại mấy người chúng ta cùng vây đánh một tên còn mẹ nó thế mà ngươi lại bảo với chúng ta rằng vô số hải yêu của phe ta chiến tử xong chẳng lẽ thứ ở trong cơ thể chúng ta chỉ là long huyết giả thôi sao còn đám hải tộc còn lại mới là hậu duệ chân chính của long tộc ư vậy thi thể đâu rồi muốn vị bán đế nhìn con dao long với ánh mắt ẩm lãnh ngươi cho rằng bọn ta là đồ đần sao Biến mất không có tung tích Phụt Lời vừa ra khỏi miệng Giao Long đã bị đánh bay ra ngoài Lão Tổ Giao Long lạnh lùng nói Biến mất không tung tích ư? Nhiều hoàng giả vương giả như vậy Mà toàn bộ người dưới đều chiến tử Không trở lại một ai ngươi cho là bọn chúng tự sát sau bệ hạ Từng câu của thuộc hạ đều là thật Trong khoảng thời gian này chỉ cần xảy ra cuộc chiến Thì số vương giả và hoàng giả của chúng ta sẽ giảm bớt Thuộc hạ đã điều tra rất kỹ Cũng không có phát hiện ra là có chuyện gì Cũng không thể liên lạc được với những thống lĩnh khác. Sao lòng vội đáp. Mẹ nó, ta đang quá tuyệt vọng rồi đây. Đúng là biến mất tầm mất tích. Vừa đánh một trận thì mất mấy người. Ta có cách nào cơ chứ? Lúc này Long Tam đang dẫn theo một đám bán long Còn có cường giả của các tộc đi tới thần ma đạo tràng. Nhanh lên. Ta muốn trở thành đại đế. Ồ, đạo cảnh đại đế xong. Nẻ tình cho nên nhắc nhở một chút. Một khi gần gũi quá với đại đế thì sẽ dẫn tới lùi kiếp khiến cho cấm chế trên biển bị động, Người rất có thể sẽ chết, Hải Phượng nói. Vậy thì ta tới đông vực để đột phá, Long Tam nói không chút do dự. Người vẫn nên tiết kiệm tiền đi, Hải Phượng buồn bã nói. Hiện tại ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy thì hãy tập trung vào việc kiếm tiền. Đấy lúc đó đột phá để trở thành đại đế, rồi thì cũng sẽ là một đại đế cường đại. Dù sao ngươi đột phá đại đế rồi. Trở lại thì có khi biển cả đã yên ắng. Hơn nữa tùy ý vận dụng sức mạnh của đại đế, Rất có khả năng sẽ tạo nên công kích sấm xét. Người nói đúng, ta vẫn nên tiết kiệm tiền thì hơn. Long Tam gật đầu, nhìn Hải Phượng với vẻ cảm kích. Ta tạ ngươi, nếu không có ngươi thì ta đã mất rất nhiều tiền, ta lại đi kiếm tiền tiếp. Hải Phượng mỉm cười gật đầu, đi đi, bán hết bán lòng tộc cho ta, ta xem ai còn dám làm loạn ở biển cả. Ở trong biển rộng đã trôi qua mấy ngày, bốn vị bán đế tập hợp chung một chỗ. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không thể quyết chiến cùng với nhân ngư tộc và các chủng tộc khác được. Người của chúng ta chẳng còn ai cả. Giao lòng lão tổ nói với sắc mặt khó coi. Cuối cùng là vì sao chứ? Chúng ta không thể điều tra ra được. Rất có thể là bọn họ đã thực sự chết trận. Nếu không thì điều long tam tới đây. Giao long câu mày nhìn rất là khó chịu. Kể cả là nó có tới thì cũng không làm nên chuyện gì đâu. Giao lòng lão tổ lắc đầu, trật trầm rộng nói. Mở cấm chế hải thần ra đi. Hãy gọi người của lục tộc tới giúp chúng ta thống nhất biển cả rồi tìm kiếm đại hải chi linh chỉ có thể làm vậy thôi để ta tự mình đi một chuyến đa long gầm nhẹ một tiếng rồi rời đi trước chúng ta sẽ tấn công các chủng tộc còn lại trước do long lão tổ trầm giọng nói biển cả loạn thành một đống hỗn độn nhưng mà nỗ lực của thiên vân hoàn còn chưa lên men một khi hắn bộc phát thì mới là thời cơ tốt nhất mà giang thái huyền muốn nhìn thấy Ở trong biển rộng, có một khoảng không gian thần bí, bóng người màu lam chuyển động, một thứ vũ khí bằng lãnh hiện ra luồng khí lạnh toát. Thiên Vân Hoàng ngồi dưới đất với khuôn mặt khổ sở, toàn thân bị một thứ ánh sáng lấp lánh kỳ dị, chói buộc. Tất cả các người đi xuống đi. Trong không gian thần bí này chuyển đến một tiếng quát lạnh mờ ảo. Vâng, bóng người màu lam bốn phía, trầm rộng trả lời, rồi nhanh chóng rời đi. Nhân tộc kia, tại sao người lại biết về lịch sử của biển cả? Một luồng ánh sáng màu lăng lấp lé thân ảnh hư ảo hiện hóa ra trước mắt Thiên Vân Hoàng lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ai nói cho người biết về việc Đại Hải Chi Linh đã bán đứng long tộc hả? Ta... Chờ chút, Đại Hải Chi Linh đã bán đứng long tộc sao? Đầu óc của Thiên Vân Hoàng trở nên mông muội rồi. Còn mẹ nó, ta nói là Đại Hải Chi Linh khiến long tộc tức giận bỏ đi. Làm sao từ miệng của ngươi lại thành ra là bán đứng rồi? Nhân tộc kia trả lời ta là ai nói cho ngươi? Âm thanh hư ảo, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị quát. Người, chính là Đại Hải Chi Linh ư. Tiên Vân Hoàng cười lạnh một tiếng rồi nói. Đại Hải Chi Linh bán long tộc, người nghĩ ta làm thế nào mà có được tin tức này chứ? Vậy thì ngoài ngươi ra, người có biết những tin tức nào các không? long tổ sáng hải lục. long tổ sáng hải lục ư. Âm thanh hư ảo hoang mang. Mẹ nó, cái này là gì? Lạch cạch. Lúc này một quyển sách bay vào trong không gian thần bí, rơi vào bên cạnh thân ảnh hư ảo. À, bên ngoài giành được một bản với giá 10 vạn nguyên tệ. Hiện tại gần như là tất cả hải yêu, mỗi người đều có một bản. Một bản giá 10 vạn nguyên tệ xong Mẹ nói chứ, trang chủ, không phải cái này thì càng ít người biết càng tốt xong Vì sao hiện tại một bản có giá 10 vạn nguyên tệ thế này? Lại còn mỗi hải yêu có một bản nữa chứ? Vì sao bản hoàng càng ngày càng có cảm giác là rơm vào một cái hố to không đáy thế này? Nội tâm của thiên vân hoàng rất chỉ là hoang mang, đã thống nhất với nhau rồi cơ mà. Chúng ta đã bàn bạc rồi cơ mà thân ảnh hư ảo kia lật xem long tổ sáng hải lục ánh mắt băng lãnh của nó mang theo vẻ ngây ngốc còn bà nó chứ cái này là ai viết vậy tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua về long tổ thế này biển cả là do nó sáng tạo ra ư người đã hỏi qua ta chưa hóa long trì ta biết hóa long trì thế còn long môn này là thứ đồ vật gì thân ảnh hư ảo ngây người ra tại sao ta lại không biết thứ đồ vật này chứ mẹ nói ai nói là ta có thể mở ra hóa long trì rồi mở long môn hả? Tiến vào long trì, vượt qua long môn là có thể biến thành rồng ư? Vậy tại sao ta thân là thần biển mà đến hiện tại còn chưa phải là rồng Còn có lịch sử của biển cả là còn tín ngưỡng tối cao của hải tộc, ngươi có muốn xem không? Thiên Vân Hoàng hỏi. Lấy ra đây, Đại Hải Chi Linh lạnh lùng nói, nếu muốn xem thử cái thứ lịch sử của biển cả và tín ngưỡng tối cao này là cái thổ tả gì? Người nới lòng cho ta một chút đi, dù sao thì ta cũng không đánh lại các ngươi, Thiên Vân Hoàng nói. Đại Hải Chi Linh ngẫm nghĩ rồi vung tay lên, ánh sáng lấp lánh kỳ dị biến mất, sức mạnh của Thiên Vân Hoàng chẳng mới chốc được khôi phục. Hắn vung tay lên, lên xuất hiện hai cuốn sách ném cho Đại Hải Chi Linh. Đại Hải Chi Linh vội vàng lật xem, con người bằng lánh mang theo vẻ, tức giận. Theo dệt vô cớ, theo dệt bố láo, tại sao Long Tộc có thể là tín ngưỡng tối cao của Hải Tộc được? Làm sao Tổ Long lại sáng tạo ra Hải Tộc? Còn cái gì mà tứ lại Long Vương, mấy thứ này vốn dĩ không tồn tại. Tiên Vân Hoàng ngậm miệng lại không nói một lời, có tồn tại hay không cũng chẳng đến lượt ta nói, cũng không đến lượt người nói, tất cả do chàng chủ định đoạt. Trang chủ nói có, hiện tại sẽ có. Người ra ngoài nhìn xem, có mấy người không tin hắn chứ? Lời tiên đoán của Long Tộc ư, không có Long Tộc phù hộ, biển quả chắc chắn sinh loạn, chỉ có ta khẩn cầu thì mới có thể đón Long Tộc về, giải cứu biển cả sau. Tại Hải Chi Linh vừa xem sách vừa liên tục cười lạnh, thật là buồn cười, biển cả sinh loạn ư? Hiện tại biển cả đang vô cùng yên tĩnh, làm sao mà sinh loạn được. Biển cả yên tĩnh, Tiên Vân Hoàng sừng sốt rồi cười lạnh. Tại Hải Chi Linh, đã bao lâu rồi ngươi không ra ngoài, ngươi đi qua xem một chút đi. Hiện tại biển cả đã loạn cào cào cả lên rồi. Hẳn nữa, nếu như ngươi không đi khẩn cầu, thì chẳng mới chốc toàn bộ biển cả đều bị hủy diệt. Toàn bộ biển cả đều bị hủy diệt. Nhân tộc, lời nói của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi thật ngu. Hiện tại biển cả đang rất màu mỡ, cường thịnh. Ai có thể hủy diệt bọn ta? Tài Hải Chi Linh quét mắt nhìn Thiên Vân Hoàng với vẻ khinh thường ngạo nghĩa mà nói. Vậy ngươi hãy để bọn chúng đi hỏi thăm một chút. Bán Long Tộc đã càn quét rất nhiều chủng tộc cường thịnh. Chiến tranh đã chính thức nổ ra. Biển cả đã đại loạn. Thiên Vân Hoàng nói. Tài Hải Chi Linh này ở đây đến phát ngốc rồi sao? Đó cũng là hải tộc ta. Chỉ cần là thành viên của hải tộc ta thì ai mạnh cũng đại diện cho sự cường thịnh của biển cả. Tài Hải Chi Linh lạnh lùng nói. Nếu như là bán long tộc liên hợp với lục đạo chiến trường thì sau thiên vân hoàng cười lạnh chuyện này không có khả năng đại hải chi linh quả quyết hay là như thế này đi chúng ta đánh cược có được không bán long tộc không thể nhất thống biển cả cho nên tất nhiên sẽ đi mời sinh linh của lục đạo chiến trường tới giúp cướp đoạt sáng hải lục thậm chí tìm tới ngươi để ngươi mở ra hóa long chỉ và mở long môn thiên vân hoàng lạnh lùng nói à? đại hải chi linh hừ lạnh một tiếng rồi nói Ngươi không có tư cách đánh cược với ta bắn cược này bất luận người thua hay thắng ta đều sẽ nói cho người biết về lịch sử của biển cả về tổ Long sáng Hải Lục tín ngưỡng tối cao của Long tộc từ đâu mà có nếu như người thua Bàn Hoàng chỉ cần ngươi làm theo hướng dẫn trên sách mà đi khẩn cầu là được Thiên Vân Hoàng nói được ta cược với ngươi nhưng phải trong kỷ hạn ba ngày Tề Hải Chi Linh hở lạnh một tiếng nói với vẻ lãnh đạm Hải tộc sẽ không hợp tác với Lục đạo chiến trường cho dù là hủy diệt thì cũng không bao giờ ngươi không thể hiểu được lòng tự trọng của Hải tộc đâu Tiên Vân Hoàng cười mà không nói Còn không phải sao Người cứ ở nơi này tiếp tục mà đợi đi Ngày nào bán Long tộc đánh đến tận cửa Thì người sẽ tin Sau ba ngày nếu người thua Thì không những phải nói cho ta biết Ai đã chuyển ra mấy quyển sách này Mà còn phải chết nữa Đại Hải chi linh hờ lạnh một tiếng rồi rời đi Thiên Vân Hoàng ngồi xếp bằng Ba ngày không biết bán lòng tộc Có thể dẫn lục đạo chiến trưởng ra hay không Trong lòng hắn cũng khá là hoảng đây Bị bắt đến nơi này Thì không cách nào biết được tình huống bên ngoài Ai mà biết được bán lông tộc khi nào thì thả sinh linh lục đạo ra. Chàng chủ, người đảo cho ta cái hố to quá mà. Bạn Hoàng xin thề, nếu như lần này thoát được nguy hiểm, bạn Hoàng sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói của chàng chủ nữa. Lừa ta đến nông nỗi này, còn tiền thì lại rơi vào túi của người khác. Trong lòng Thiên Vân Hoàng, khá là tổn thương. Một bản có giá 10 vạn nguyên tệ, và mỗi hải yêu lại có một bản, vậy thì không biết phải kiếm được bao nhiêu là tiền. Thế nhưng... Trong số tiền này, mình không có được một đồng đã đành là còn phải chịu phong hiểm lớn như vậy. Chờ sau khi ra ngoài được, mình nhất định phải tìm trang chủ, đòi một lời giải thích. Lúc bây giờ thì cấm chế hải thần phát ánh sáng lấp lánh, thân thể của đại đế chấn động từng đạo bí pháp được thi chuyển ra, ở trong cấm chế mở ra một cái lỗ hổng. Lục tộc, hãy phái người, giúp bán lông tộc ta thống ngự biển cả. Đến lúc đó thì cấm chế hải thần sẽ được hoàn toàn mở ra. Được. Một tiếng hồ khẽ trong sóng nước dập ruồn, một luồng đế huy tràn ngập, một luồng khí thức cổ lão tăng thường cuốn tới. Linh thủy tộc, linh thiên, đến đây, trợ giúp bán lông tộc một chút. Linh mộc tộc, bán đế mộc thiên trọng, đến đây, trợ giúp bán lông tộc một chút. Cổ tộc, bán đế cổ quân, đến đây, trợ giúp bán lông tộc một chút. Biển cả nổi sóng, từng con sóng lớn vỗ bờ, lục tộc hạ xuống, sáu vị bán đế, dẫn đầu đoàn người của mình tiến vào biển cả. Cho dù bán đế ở đây không thể ngự không những tốc độ cũng rất nhanh, muốn trên nơi này còn có đả Long là vị bán đế của hải tộc, lục tộc vừa vào biển cả gần như cứ nhìn thấy hải yêu là giết. Những nơi mà họ đi qua trừ những kẻ thần phục thì không ai sống sót. Sau thời gian một ngày thì bán Long tộc đã có sự giúp đỡ của lục tộc, chúng càn quét quá nửa biển cả. đám hải yêu thì nhau chạy đến chỗ tộc trưởng nhân ngư tộc để xin được bảo hộ. Biển cả đã loạn rồi, theo lượt dự đoán của Long tộc. Đại Hải Chi Linh ơi, tại sao ngươi lại làm Long Tộc tức giận bỏ đi chứ? Một con hải yêu kêu lên trước khi chết. Ở trong biển rộng, bọn ta chính là rồng, những con rồng thực sự. Một tiếng gào thét vang lên, hai mắt của Đà Long mang theo vẻ kích động và cuồng loạn. Biên cả đã rơi vào tay họ, sáng hải lục cũng là của bọn chúng rồi. Tất cả nơi này đều là của bọn chúng. Theo lời Long Tộc tiên đoán, tất cả đều do Đại Hải Chi Linh chết tiệt gây nên. Nếu như không phải nó chọc giận long tộc thì những dị tộc này làm sao mà dám xâm lược chúng ta? Đúng, đều là do Đại Hải Tri Linh đáng chết. Nếu không phải do nó thì quê hương ta đã không bị hủy diệt. Thật là ghê tẩm. Đại Hải Tri Linh kia, ngươi ở đâu? Ngươi chọc giận long tộc nhưng hậu quả lại do chúng ta gánh chịu. Lương tâm của ngươi bị chó cắn rồi sao? Đại Hải Tri Linh, ngươi làm ra chuyện thật là tốt bà. Từng tiếng gầm thét vang lên bên trong biển cả oán niệm trào dâng ở trong không gian thần bí thân ảnh hư ảo lần nữa xuất hiện sắc mặt của nó nhăn nhó thống khổ đến không chịu nổi nó gầm lên một cách dữ tợn biển cả biển cả người sao vậy Tiên vân hoàng khẽ nhíu mày nhìn đại hải chi linh với ánh mắt nghi hoặc tại sao đột nhiên hắn lại khổ sở như vậy quanh nước biển ba động một bóng người màu lam vội chạy tới với vẻ mặt hoảng sợ khởi bẩm đại hải chi linh bán long tộc hợp tác với sinh linh của lục đạo chiến trường can quét biển cả Vô số hải yêu chết thảm, các đại chủng tộc ngã xuống, nhân ngư tộc và các chủng tộc bá chủ khác đang gặp nguy hiểm lớn. Bán lòng tộc, lục đạo chiến trường, thân thể của đại hải chư linh vặn vẹo rồi đứng dậy một cách khó khăn, nhìn về phía Thiên Vân Hoàng. Người thắng rồi. Đúng vậy, ta thắng rồi. Bây giờ ta nên nói cho người biết về Sáng Hải Lục, về lịch sử của biển cả, lai lịch tín ngưỡng tối cao của Long tộc. Thiên Vân Hoàng chậm rãi đứng dậy mà nói, "Việc này là do một đại nhân vật Nhờ ta tới đây chuyển tin cho ngươi Từ đó dẫn ngươi ra ngoài Để thông báo cho ngươi biết chuyện của long tộc Trước đó ta đã thông báo cho các chủng tộc còn lại Thế nhưng không có ai tin ta Ta chỉ có thể áp dụng cách này để cứu vớt biển cả Ta không nghĩ rằng là ngươi cũng không tin Tiên Vân Hoàng bày ra bộ mặt là đau lòng nhức óc Mẹ nó Không nói như vậy thì rất có thể sẽ có người chết Hắn muốn hỏi ngược lại một câu Là lòng tự trọng của hai tộc đâu Nhưng hắn không dám nói Sợ mình bị bóp chết Người mà nói cho ta biết, rốt cuộc người kia là ai? Ta còn phải đi tiêu diệt dị tộc, Đai Hải Chi Linh lạnh lùng nói. Dị tộc có tới 6 tên bán đế, 4 tên bán long tộc nữa, kể cả chúng ta cộng thêm người nhân tộc và các chủng tộc khác nữa thì cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Bóng người màu lam nói với vẻ mặt đắng chết. Mười tên bán đế ư, thần biển thẫn thờ, như thế này có phải quá kinh khủng mà hay không? Bây giờ ngươi chỉ có thể đi cầu xin thôi, Thiên Vân Hoàng thở ơ nói, ngươi Ánh mắt của Đại Hải Chi Linh hiện ra sát khí, ngươi có giết ta cũng vô dụng, nếu ngươi muốn giải cứu biển cả khỏi nguy hiểm chỉ có thể đi tìm hắn, Tiên Vân Hoàng trầm giọng nói. Hắn là ai? Trong lòng của Đại Hải Chi Linh cảm thấy rất nặng nề, thực sự mình cần phải đi cầu xin Long tộc trở về sao? Cơ mà làm sao mình liên lạc được với Long tộc đây? Từ lâu nó đã không biết là Long tộc chết ở đâu rồi. Kể cả nó là Đại Hải Tri Linh, có được rất nhiều bí pháp thì cũng không biết làm thế nào để liên lạc với lòng tộc đã biến mất từ lâu. Là chàng chủ của thần ma đạo chàng Giang Thái Huyền, chúng ta đến nhân ngư tộc có thể gặp được hắn, Thiên Vân Hoàng nói. Nhân ngư tộc, Đại Hải Tri Linh trầm ngâm một tiếng, một luồng ánh sáng màu lam bao phủ Thiên Vân Hoàng, rồi biến mất không thấy gì nữa. Đến nhân ngư tộc, bóng người màu lam rời khỏi không gian thần bí kia cũng gầm nhẹ một tiếng, vô số bóng người màu lam chen trúc chạy tới hướng của nhân ngư tộc. Bán Long Tộc đã có được lục tộc rất giúp đỡ cho nên thế lực vô cùng mạnh mẽ, can quét biển cả, tiến quân và nhân ngư tộc. Lần này thủ hạ của bọn chúng, mặc dù vẫn cứ giảm đi nhưng không có ảnh hưởng đến đại cục. Long Tam đã bị triệu hồi nhưng lại không bị bại lộ, hắn ẩn mình rất kỹ, âm thầm bắt đi một vài vương giả hoàng giả, chấn áp, đợi sau này đem bán. Ở trong biển thì tốc độ của Đại Hải Chi Linh là rất nhanh, so với tất cả Hải Yêu mà Thiên Vân Hoàng từng thấy thì cũng nhanh hơn rất nhiều. Tự như chớp mắt một cái đã ra ngoài ngàn dặm, chưa đến một canh giờ đã tới chỗ tộc trưởng nhân ngư tộc. Bây giờ nhân ngư tộc đã tập hợp được một số lượng lớn hải tộc, nhân ngư hoàng giả Hải Lam Tâm dẫn đầu, sẵn sàng đón quân địch vào trận địa. Đại Hải Chi Linh tới đây để gặp trang chủ của thần ma đạo tràng. Đại Hải Chi Linh hiện ra thân sắc lạnh lùng nhìn Hải Lam Tâm trong tay mang theo Thiên Vân Hoàng. Đại Hải Tri Linh ư? Đó chính là Đại Hải Chi Linh, kẻ đắc hại chúng ta mất đi sự bảo hộ của long tộc, Đám hải yêu xôi trào, ai nấy đều hận không thể đánh chết nó, xé xác nó ra thành từng mảnh. Chị vị, xin hãy tỉnh táo, việc giải cứu biển cả còn cần đại hải tri linh đứng ra cầu xin. Hải lâm tâm lên tiếng ra lệnh, một luồng đế huy bộc phát ra ngăn chặn những hải tộc này. Bây giờ mới nhìn về phía thần biển. Đại hải tri linh, mời. Hai vị hải tộc bước đi cạnh nhau, sắc mặt của đại hải tri linh âm chầm. Người nên biết rằng không ai muốn trên đầu bị một ngọn núi lớn đẻ ép. Vậy vì sao ta phải bán đứng long tộc, còn không phải là vì các tộc trong biển cả hay sao? Hải lâm tâm thở dài một tiếng mà nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Nhưng hiện tại trừ phi là cấm chế đại đế ở trên trời biến mất, thì chỉ còn cách luyện chế ra 15 cái chuyển tống trận cấp vương trở lên, bố trí ở khắp nơi trong biển cả, thì chúng ta mới có thể tới lục địa để đột phá đại đế. Cấm chế trên biển lớn bảo vệ hải tộc nhưng đồng thời nó cũng hạn chế luôn sự phát triển của hải tộc, Hải Lâm Tâm nhẹ rộng thở dài, tai Hải Chi Linh trầm rộng, trừ vì là đại đế xuất hiện thì mới giải trừ được cấm chế đại đế. Về phần truyền tống trận, người có biện pháp luyện chế không? Truyền tống trận thì dễ bàn, chủ yếu là làm thế nào để bố trí ở khắp nơi trong biển kìa, Hải Lâm Tâm lắc đầu. Hiện tại bán Long tộc đang càn quét biển cả, nó đã chiếm cứ hơn phân nửa rồi, bọn họ đừng mơ có thể sắp xếp truyền tống trận dễ dàng. Đại Hải Chi Linh còn muốn hỏi lại nhưng mà Hải lâm tâm đã nhìn về căn phòng nhỏ phía trước và nói Đến thần ma đạo tràng rồi. Tài Hải Chi Linh đi vào đạo tràng có ba thân ảnh đang ngồi ở xếp, đang ngồi phía trước đưa mắt nhìn. Ba bị bán đế, các người đã sắp đột phá rồi sao? Đúng là như vậy, vì thế chúng ta mới không dám ra ngoài. Lão tổ của tam tộc cay đắng nói. Đại Hải Chi Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hiện tại mà ra ngoài thì khác đầu là chui đầu vào chỗ chết. Chàng chủ của thần ma đạo chẳng ta là Đại Hải Tri Linh. Đại Hải Tri Linh nhìn quanh bốn phía rồi trầm giọng nói, Ông... Truyền tống trận tỏa sáng, Giang Thái Huyền truyền tống tới. Hắn nhìn thân ảnh hư ảo trước mắt, nói với vẻ thở ơ. Nếu như người muốn cứu vớt biển cả thì có thể thuê cường giả, nhưng có điều ta sẽ không đảm bảo là có thể giải quyết ngay lập tức. Đồng thời Giang Thái Huyền kéo hệ thống ra để xem xét Đại Hải Tri Linh. Tinh... Kiểm tra đại hải chi linh được sinh ra từ biển là hồn phách của biển cả, có được huyết mạch biển cả. Một biển cả thì chỉ có thể xuất hiện một đại hải chi linh, sau khi ăn chết thì biển cả sẽ sinh ra đại hải chi linh khác. Quả nhiên là linh hồn của biển cả. Giang thế Huyền thậm nghĩ trong lòng cũng phải thôi. Vì sao đại hải chi linh lại bị một tên hải yêu tiên thiên ăn mất? Đại hải chi linh trước đó đã ngã xuống, người này mới được sinh ra, có điều vận khí không tốt. Vậy ta muốn giải quyết nhanh chóng thì phải làm thế nào? Đại Hải chi Linh trầm giọng nói, cầu xin đạo tràng, Giang Tế Huyền thản nhiên nói, về việc sau khi cầu xin liệu có cách nào đánh lùi bán long tộc cùng với dị tộc hay không, thì Giang Tế Huyền bày tỏ là hoàn toàn không thành vấn đề. Người dám xin thì bản trang chủ cũng dám đem trận pháp thần cấp tới đâu. Trùng tộc các ngươi nhiều người như vậy, liền để cho một trong ba vị đột phá thành đại đế thì cái gì mà bán long tộc dị tộc đều toi cơm hết. Đây là lời cầu của ngươi, Giang Thái Huyền lấy ra một tờ giấy. Sắc mặt của Đại Hải Chi Linh cứng đờ, gắt cao nhìn Giang Thái Huyền. Ta đồng ý cúi đầu thì có thể đoán được Long Tộc trở về như lúc trước sau. Ngươi có tin lời này không? Giang Thái Huyền lạnh lùng cười bĩu môi nói. Nếu ngươi tin thì ta không đảm bảo Long Tộc sẽ trở lại, nhưng ta cam đoan có thể nhanh chóng kết thúc thảm họa của Hải Tộc. Ta hỏi lại lần cuối, Long Tộc trước kia có thực sự sẽ trở về không? Đại Hải Chi Linh cắn răng nói không chắc giang thái huyền biểu môi ai mà biết long tộc đã đi đâu và có quay lại hay không ít nhất thì ta không thể đảm bảo rằng đây đều là lừa gạt hải tộc người thân là đại hải chi linh sao có thể ngu ngốc như vậy ta nói cho người lần cuối khẩn cầu thì mọi tai họa đều qua đi chào đoán một khởi đầu mới bằng không thì tự mình đi mà giải quyết được ta cầu đại hải chi linh lạnh lùng nhìn hắn một cái dựa vào thứ viết trên giấy quỳ xuống một chân thanh tâm cầu khẩn thần ma đạo tràng vĩ đại Đại hải chi linh cầu xin ngài, xin ngài phái sứ giả xuống lòng tộc để giải cứu tai họa của biển cả. Ôi chết. Đi nha. <cười> ấn nút chương mọi khi thì mình cứ ấn nút chương là mình bỏ mẹ rồi. Đã biết ở đâu rồi? Đây. ấn nút chương ấy là mình tắt cái chương trước đi. Thế Cái này là cái trang cuối cùng mà mình mở ra mình ấn nút nó mất luôn. Rồi. Âm một tiếng. Lúc này toàn bộ biển cả đều vang vọng lên âm thanh của đại hải chi linh. Tất cả hải yêu đều xứng sở. Đại hải chi linh? Đại hải chi linh xuất hiện rồi sao? Thực sự là đang khẩn cầu sao? Thần ma đạo tràng Ở nơi nào? Giết. Lập tức giết chết bọn người nhân tộc. Tuyệt đối không được để bọn chúng lột xác thành rồng. Bán đại đế của bán lòng tộc điên cuồng lên. Đây là cơ duyên thành rồng. Cơ duyên phải thuộc về bọn họ. Tinh. Hành trình nhiệm vụ đại hải đã hoàn thành. Có giao nhiệm vụ hay không? Giao nhiệm vụ. Giang Thái Huyền vội nói, nhiệm vụ này để hắn tốn rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng thì cũng hoàn thành. Tinh. Khi chủ hoàn thành nhiệm vụ với mức độ hoàn thành cực cao, được thở một hạt giống thần ma trung cấp, dịch dinh ngưỡng thần ma trung cấp và một gói quả lớn thần bí. Mở quà, Giang Thái Huyền không chút do dự. Tinh. Khi chủ lấy được mảnh vỡ hạt giống thần ma, không có cấp bậc x2, một bịch dinh dưỡng thần ma cấp cao. Dịch dinh dưỡng thần ma cấp cao. Trong lòng Giang Thái huyền run lên, nhìn mười cái mảnh nhỏ hạt giống thần ma không có cấp độ, nhanh chóng nói, hợp nhất hạt giống. Tinh, ký chủ đã thu thập được mười mảnh vỡ của hạt giống thần ma vô cấp, hạt giống đang hợp nhất. Tinh, ký chủ đã đạt được một viên hạt giống thần ma cao cấp. Cao cấp, trong lòng Giang Thái huyền kinh hãi, trong đạo tràng cuối cùng cũng được xuất hiện một lần thần ma cao cấp, thư hỏi trong thiên hạ còn sợ ai nữa. Tràng chủ, mời đã, chờ ta đọc xong đã. Giang Thái Huyền vội vàng xua tay, thật vất vả mới nhận được một viên hạt giống thần ma cao cấp. Ngươi cũng để ta xem thử là ai chứ? đang kích động quá đây này. Đậu xanh, sao lại là hắn? Về mặt của Giang Thái Huyền biến đổi, không biết là vì dối rắm hay là nên nói cho Đại Hải Chi Linh Long tộc mà các ngươi không muốn nhìn thấy thực sự xuất hiện rồi. Được rồi, bây giờ có một cơ hội có thể giải quyết mối nguy của Đại Dương. Cảm xúc của Giang Thái Huyền lên xuống chập trùng nhưng cũng không quên lừa tiền. Hắn nhìn về phía Đại Hải Chi Linh mà nói, một trăm vạn, một canh giờ sau, bàn tràng chủ sẽ giải quyết mối nguy biển cả. Một trăm vạn, Đại Hải Chi Linh sững sở, ta xin cũng xin rồi, bái cũng bái rồi, người còn muốn một trăm vạn. Một trăm vạn, chia đều cho các tộc bà vị lão tổ lên tiếng. Được rồi, sau một canh giờ nữa, bản tràng chủ quay lại. Giang Thái Huyền vội vàng truyền tống về Thanh Nguyệt Thành đồng thời bố trí nhân lực đi Tây Vực đặt truyền thống trận thần cấp đến đạo ma đạo tràng thần ma đạo tràng ở nhân ngư tộc sau khi gieo xuống hạt giống thần ma và tưới vào dịch dinh dưỡng trong lòng giang thái huyền cũng bình tĩnh lại bản thân mình đã đột phá đến vương giả trước lo hệ thống có nói nếu như đạt tới hoặc là thậm chí vượt qua tu vi của thần ma cấp trung sẽ không cần ở mức độ hoàn thành nữa nhiệm vụ lần này là bắt buộc mức độ hoàn thành cũng cao việc thưởng cho hạt giống thần ma cao cấp là điều đương nhiên do hạt giống thần ma giang thái huyền bắt đầu chờ đợi không biết là thần ma cao cấp thì sẽ nghịch thiên đến mức độ nào giờ phút này các tộc trong biển đang đau khổ bán long tộc thì nổi điên liều mạng tấn công ngư nhân tộc chỉ có thể rút lui hết lần này đến lần khác khó mà chống lại hải lam tâm đại hải chi linh các bóng người màu lam cùng các chủng tộc như trương ngư giao long đều đoàn kết để chống lại bán long tộc nếu như không có sự giúp đỡ của lục tộc thì mọi chuyện có lẽ sẽ giống như trước đây Bán long tộc sẽ bị các tộc liên hợp đánh đuổi, sau đó thì lại phải cút về nấy biển sâu. Nhưng lần này lợi thế hoàn toàn nghiêng lệch về phía bán long tộc. Thực lực của Đại Hải Chi Linh không kém nhưng mà nó cũng chỉ tương đương với bán đế mà thôi. Muốn lật ngược thế cờ căn bản gần như không có khả năng. Thiên Vân Hoàng được thả ra cũng đang giúp đỡ hải tộc chống lại bán long tộc và dị tộc. Đúng lúc này thì trong thần ma đạo tràng, Lưu Thành truyền tống tới, sắp xếp ổn thỏa, truyền tống trận cấp thần. Vị huynh đệ này, đây là trận pháp gì vậy? Thiết lập ở đây đã được chàng chủ cho phép chưa? Ba vị lão tổ nhíu mày. À, đây là truyền tống trận cấp thần của đạo tràng. Lưu thành kiêu ngạo nói rồi rời đi. Truyền tống trận cấp thần của đạo tràng. Ba vị lão tổ như bị sét đánh đờ đẫn cả ra. Mẹ nó, không phải nói là không có sao? Không phải đã nói là phải có 15 các truyền tống trận cấp vương sắp xếp ở nhiều nơi khác nhau trên biển. Sau đó, lợi dụng trận pháp mượn nhờ sức mạnh của cả đại dương sao? Cái đờ mờ, bây giờ ngươi lại truyền cầm truyền tống trận cấp thần đến đây lại còn trưng ra cái vẻ mặt kiêu ngạo đó sau. Chàng chủ, ngươi là cái đồ lừa bịp. Ba vị lão tổ hẳn không thể ôm đầu mà khóc. Nếu như ngươi sớm mang truyền tống trận cấp thần đến đây để chúng ta đi độ kiếp, nếu như thành công trở thành đại đế thì bán lông tộc gì đó đâu có đáng lo. Bây giờ dù họ có ra ngoài độ kiếp thì cũng không thể quay lại trong vòng một canh giờ được. Bọn họ nghĩ rồi lại nghĩ hay là bỏ đi. Họ còn chưa sẵn sàng Tỷ lệ đậu kiếp thành công là không cao đừng có vội vàng ra ngoài rồi bị sét đánh chết cho nên vẫn phải chờ trang chủ giải quyết trong một canh giờ các tộc lần lượt tháo chạy cuối cùng không còn cách nào khác hài Lâm Tâm chỉ có thể dẫn người lui về hướng thần ma đạo tràng nhưng sau khi đi đến cách đạo tràng mấy dặm hài Lâm Tâm dừng lại bây giờ không thể lui được nữa nếu để cho đám bán long tộc này tiến vào đạo tràng trở thành khách của đạo tràng vậy thế như thế này đánh làm sao được nữa bán long tộc hiện nay đã chiếm cứ hơn phần nửa đại dương Nếu lại đi mua hàng hóa của thần ma đạo tràng Vậy thì họ sẽ mãi mãi bị nghiền ép Ống Đột nhiên có một tiếng rồng ngâm cao vút vang lên Làm cả mặt biển chấn động Vô số phóng, sóng biển phóng lên cao dâng thẳng lên trời Bầu trời trên biển có vô số Sấm sét hạ xuống oanh kích mặt biển Một cái bóng vàng dài cả ngàn thước Tựa như một dãy núi nhấp nhô Từ phía chân trời lôi đỉnh oanh tạc Lại nghe thêm một tiếng long ngâm Tất cả lôi đỉnh như dừng lại Đăng co ở giữa hư không thân ảnh màu vàng càng ngàn trượng dâu dài phất phơ có vảy lấp lánh một luồng uy áp của rồng bao chủ cả vùng biển bất cứ nơi nào uy áp đi ca cho dù là hải yêu cấp thấp hay bán đế của bán Long tộc đều phải phủ phục xuống long ngâm Long tộc trở lại rồi đám Hải yêu vừa hoảng sợ vừa chờ mông nhìn về phía mặt biển Hoảng sợ chính là long tộc trở về thì biển rộng là một lần nữa rơi vào tay long tộc Chờ mong là vì Long tộc có thể diệt sạch bán Long tộc và dị tộc, xua tan mối nguy của đại dương. Chàng chủ không phải nói là Long tộc không thể trở về sau. Đây đều là lừa dối hải yêu ư. Đại hải chi linh mở mịt, tại sao lời chàng chủ nói lại không đáng tin như vậy chứ? Thiên Vân Hoàng nhìn đại hải chi linh, nghiến răng nghiến lợi nói. Lời chàng chủ nói, ai tin thì cả nó là tên ngốc. Ta con mẹ nó đã ngốc một lần rồi. Hơn nữa chàng chủ nói là không đảm bảo đâu, chứ không phải nói là không có khả năng. Chính vì tin lời của chàng chủ cho nên hắn mới bị đại hải chư linh bắt. suýt chút nữa còn nguy hiểm đến tính mạng đây này. Sợ cái gì? Long tộc trở về thì trở về, chúng ta cũng sắp đột phá đại đế rồi, Hải lâm tâm vội nói. Đúng vậy, giải trừ nguy cơ lần này xong chúng ta cũng đột phá đại đế, cho dù thất bại thì cũng phải thử một lần. Trong thần mái đạo chẳng ba vị lão tổ truyền âm. Nếu như tất cả chúng ta đều trở thành đại đế, long tộc có thể làm gì được chúng ta? Mấy vị lão tổ cười lạnh. Long tộc lúc trước cường đại nhưng không phải vô địch ở chân hư giới. Chỉ là đại đế tương đối nhiều mà thôi. Đợi bọn họ đột phá xong thì chưa chắc đã sợ Long tộc. Ống một tiếng, tiếng rồng ngâm vang cao vút. Sấm chớp giữa hư không lần lượt nứt vỡ ra. Biển cả phải phân luồng, kim long xuyên qua hư không nhìn các đại chủng tộc đang giao chiến. Đợi đã, trước tiên cho phép tà phô trường thành thế cái đã. Một dòng nói vang lên, hầu hết hải tộc đều cảm thấy xa lạ. Nhưng mà đám bá chủ đã tiếp xúc với thần ma đạo tràng rồi thì đều sững sờ Đây, con mẹ nó không phải giọng nói của chàng chủ sao? Lập cổ kỳ, tạo lịch sử mới, loạn thế tới, thân quyền lúc dựng lên, chỉ có ta. Ê chết, đậu xanh, người mẹ nó có thể để ta đọc xong không hả? Một đám hải yêu chố mất ra. Chàng chủ, người đủ rồi đó. Bọn ta ở dưới chiến đấu sinh tử, người lại trên này bày vẽ đủ trò. Ngươi cũng không mau giết hết cái đám bán lông tộc và dị tộc này đi. Chàng chủ, ta đây là làm nhiệm vụ để ngươi cưỡi một lần, đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Một giọng nói than thở vang lên. Kim Long như núi lao vào hư không, nhìn xuống bán lông tộc và dị tộc, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi. Đúng vậy, chính là thổi một hơi. Một hơi thổi ra, Kim Quang cũng thổi sạch. Tất cả dị tộc và bán lông tộc đều biến thành cho bụi. Người nhà, là... ta là người nhà... Một tên dao long vội vàng kêu lên, điên cuồng bơi về hướng ngư nhân tộc. Nguyên lực bao phủ một tấm thẻ kích động nói, ngươi xem, ta có thể hội viên. Hơi thở đó trong nháy mắt cuốn qua dao long, quét sạch những bán long tộc còn lại. Cho dù là hải yêu cấp thấp hay bán đế, không có một con hải yêu nào có thể ngăn trở hơi thở này. Ở trước hơi thở này thì, so với trang giấy, bọn chúng càng chịu không nổi. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Một giọng nói lãnh đạm vang lên, kim quang ẩn hiện trốn vào thần ma đạo tràng. Mọi thứ trở lại, yên tĩnh, kìm lòng cũng biến mất. Lòng, lòng tộc thực sự đã trở lại. Vô số hải yêu kích động giống to, nằm giặt trên mặt đất cùng kính nói. Lòng tộc vĩ đại đã trở lại, biển cả sẽ luôn bình yên. Lòng tộc thực sự đã trở lại. Đại hải chi linh vẻ mặt hoàng hốt, vì sao lại trở về? Chàng chủ, tại sao người lại có năng lực lớn như vậy? Thực sự mang lòng tộc trở về sao? Đại hải chi linh độc ác, lần này thì ngươi đường hồng lại động đến lòng tộc. Long tộc là tín ngưỡng của đại dương bọn ta, là thần bảo hộ của bọn ta. Nhóm hải yêu rít gào. Đại hải chi linh trố mắt ra. Ta có một câu không biết con nên nói hay không. Lúc trước bởi vì để cho toàn bộ biển cả thoát ly khỏi tầm quyển soát của long tộc. Cho nên con mẹ nó ta mới bán đứng long tộc, hãm hại long tộc. Hiện tại bà mẹ chúng mày coi ta là tội phạm sao? Hải Lam tâm nước nhìn đại hải chi linh một cái mà khẽ thở dài nàng hiểu được suy nghĩ của đại hải chi linh lúc này có lẽ tâm đã chết. bọn ta đi gặp chàng chủ đi xem vị long tộc kia. hải lâm tâm thở dài nói xong lại kéo đại hải chi linh một phen nhưng kéo không nổi đối phương dường như mọc rễ trên mặt đất. sớm muộn gì cũng phải gặp ngươi cần gì sợ hãi như vậy? hải lâm tâm nói dừng lại một chút rồi lại nói lúc đầu tất cả chủng tộc chúng ta đều có phần không riêng gì ngươi nghe hải lâm tâm nói thế đại hải chi linh thở ra run rẩy đi theo nàng vào đạo tràng trong thần má đạo tràng giang thái huyền khoanh tay đứng có một con kim long lơ lửng trong hư không khinh khường nhìn ba vị lão tổ <cười> long kình lôi xả giao long sau huyết mạch thấp kém đến bây giờ còn chưa lên được đại đế thực sự là phế vật ba vị lão tổ xấu hổ nhưng không dám nói gì ngươi là kim long ngươi giỏi ngươi nói cái gì thì là thế đi chân long sau hải lam tâm và đại hải chi linh run rẩy nhìn kim long trong mắt hiện lên một tia sợ hãi hai người yên tâm đây không phải long tộc mà các người biết đây là huyết mạch của long tổ hậu duệ của đông hải long vương giang thế huyền thản nhiên nói long tổ đông hải long vương năm vị lão tổ ngẩn ra ngươi không phải nói đó đều là gạt người sau vậy làm sao lại xuất hiện huyết mạch long tổ hậu duệ của đông hải long vương long tổ tạo ra hải vực là thật Chỉ là cấp độ long tộc này so với cái thứ mà các người biết đều cao hơn nhiều. Giang Thái Huyền hờ hững dừng lại một chút và nói, các người có thể hiểu đây là long tộc mạnh nhất. Long tộc còn có mạnh nhất sao? Lúc này không biết là ai nghĩ vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.